Thình lình tiếng động ngưng bặt lại. Bấy giờ ba người cùng dựng tóc gáy, căng thẳng tột độ. Bất giác cả bọn nhìn quanh một lượt nhưng mà tuyệt nhiên không thấy gì bất thường. Ngay vào lúc đó thì một cơn gió mạnh thổi tới, làm cho ngọn đèn dầu vột tắt. Ba người phút chốc đã chìm trong bóng tối. Ngọc nhận ra mình đang cầm tay quyết, thấy tay hắn đẫm mồ hôi, hẳn là cũng đang rất là lo lắng. Nàng thẹn đỏ mặt, giuột tay lại ngay, khuôn mặt đỏ hồng thẹn thùng của thiếu nữ giấu trong màn đêm lúc này thì đan thì tào, này, có lẽ nào chúng ta nghe nhầm, phải tắt lửa lại thôi. đi trộm mộ mà đèn tắt thế này thực là. hắn nói đến đây thì ngừng bặt. nguyên là khi đi trộm mộ, việc làm tắt đèn là đại kỵ, không thể xem thường được. nếu tuân thủ đúng lề nối thì kẻ trộm phải lập tức trả lại các đồ tùy táng rồi khẩn phái ra về. nhưng đàn không rõ sau khi trộm mộ xong xuôi mà đèn tắt thì tính thế nào. Hơn nữa, vật trộm được bây giờ cũng không phải là của hắn nữa rồi. Lúc này, đàn rút bùi nhồi, định bước tới thắp đèn quyết vội nói. Này, chúng ta cùng thắp lại, đừng tách nhau ra. Cả đàn và ngọc đều cho là như vậy. Bây giờ nguy hiểm đang dình dập. Ở bên cạnh nhau có điều gì bất chắc thì cũng dễ xử lý hơn. Đèn lại sáng, ba người đứng bên ngôi mộ mới đắp, không thấy gì có điều bất thường. Tiếng động kia rõ ràng là quỷ hay là ma gây ra, nhưng mà bây giờ chỉ là im bặt lại như thể chưa bao giờ tồn tại. Có điều nếu chỉ có một người thì có thể nói là nghe nhầm, nhưng mà đến ba người đều nghe rõ mồn một, một như vậy thì làm sao mà nhầm lẫn được. Đột nhiên tiếng động lạnh vang lên, nghe như thể là có hai vật nào đó cọ sát vào nhau vậy, mà dường như lần này nó phát ra ngay dưới chân cả bọn. Cả bọn hoàng hồn nhìn xuống dưới phía chân, thấy mặt đất vẫn không có gì khác lạ. Bỗng cả ba thấy chân hững một cái, không đứng vững được, dường như là có ai đó đang lôi tuột bọn họ xuống. Cả bọn không hẹn mà cùng kêu á lên một tiếng. Phạch! Quyết, Ngọc và Đàn thụt chân xuống một cái hố sâu và rộng chừng khoảng nửa thước. Vừa thụt xuống thì mọi người đã nhìn thấy ngay một vật hình chữ nhật bằng gỗ lộ ra chính là cỗ quan tài của người bị xét đánh. Lúc Quyết và Đàn bị sụt hố, Ngọc thụt chân xuống đúng ngay chỗ cỗ quan tài. Nàng đang tự vào phần quan tài mà hai người kia nhìn thấy. Ngọc vừa quay lại, nhận ra ngay cỗ quan tài. Nàng liền ha hoảng một tiếng, nhảy về phía hai người kia, cả ba rú rụi vào một góc. Cả ba chưa kịp hoàn hồn, thì chợt thấy chiếc quan tài nhúc nhích, dường như đó đang chui sâu vào trong lòng đất. Từng ly, từng ly một. cỗ quan tài như là một con run, truyền sâu vào trong ngay trước sáu con mắt kinh ngạc. Chỉ một chốc lát sau nó đã biến mất. Để lại một cái hang sâu hắm Đàn khẽ chửi thề Còn mạnh nhà nó Con thải biết chạy sao Đang nói đến đây thì chợt có một tiếng gầm lớn Ở phía trên mặt đất Ba người kinh hãi nhìn nhau Tiếng gầm này thì chẳng có gì xa lạ Chính là của con hồ mà em Ngọc Hóa Thành Bây giờ nó đang ở ngay trên cái miệng hố Rất gần ba người Lúc nãy khi mà bị con hổ rượt đuổi Ngọc và Quyết còn rảnh tay rảnh chân Mà trốn chạy mà còn lăn lộn bây giờ họ ở dưới cái hố này rồi thì khác gì vật trong túi hồ nó muốn cắn muốn xé thế nào mà không được quả nhiên con hồ nhắm ngọc mà đưa chân trước tát một cái ngọc nghiêng người nẻ được móng vuốt của nó lại tạt trúng cái túi đen đựng bàn tay sét đánh nàng đang mang theo bên mình cái túi vướng vào chân hồ theo đào văng ra khỏi miệng hố cả ba người thầm than khổ trong lòng vì vốn dĩ đó là vật phòng thân duy nhất của họ con hồ tát hụt ngọc cũ vừa rồi nhưng lại thành ra tát chúng đàn. Cũng may là cú tát ấy đến gần hắn thì hết lực, vì thế đàn chỉ bị rách ra chứ vết thương không sâu. Có điều tên này mồm miệng rất là lợi hại, dù không đau lắm nhưng mà vẫn kêu la oai oái. Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra. Quyết sợ rằng càng có nhiều máu thì con hổ càng hung hãn hơn. Thế nhưng mà nếu cứ như thế này thì muốn nhảy lên khỏi miệng hố thì cũng chẳng được. Nói gì với việc chạy thoát? Trong lúc cấp bách hắn chợt nghĩ ra một kế, bèn hô lên. Chui vào hang đi. Nói rồi, Quyết chui ngay vào cái lỗ mà quan tài vừa mới tạo ra. Bề rộng của cái lỗ này một người có thể chui vừa. Hai người kia mới đầu chưa hiểu ra sao nhưng mà nhìn thấy Quyết thì hiểu ngay. Hang là cái lỗ kia. Việc chui vào cái lỗ này rõ ràng chẳng hay ho gì cả. Chưa nói đến chuyện không hiểu có chuyện gì kỳ quái với cỗ quan tài kia không. Nhưng mà nếu chẳng may đất bị sụt xuống như khi nãy thì chẳng phải là cả ba đứa tự chôn sống mình ư có điều lúc ấy đàn và ngọc cũng không có biện pháp gì hay hơn đành chia nhau lần lượt chui vào trong cái hố đó quyết đã vào hẳn trong bên cái lỗ phía trong này tuy đủ chui vừa người nhưng mà rất là ngột ngạt chẳng mấy chốc thì ngọc vào trước đàn vào sau cái lỗ tuy không sâu lắm nhưng mà cũng vừa lọt ba người bây giờ thì con hồ đã nhảy hẳn xuống hố nó thò chân vào lỗ muốn lôi đàn ra đàn thấy vậy liền hoàng hồn co chân đạp mạnh về phía nó. Quyết ở trong cùng thấy vậy bèn dán sát người vào cái lỗ quan tài. Đột nhiên hắn bị hấn một cái. Thì ra cỗ quan tài vẫn không ngừng trôi sâu vào bên trong. Quyết bèn bò theo, ngọc thấy có chỗ trống thì cũng nhích theo. Lúc này đàn ở phía ngoài đang nằm ngửa mà đạp, hễ thấy có chỗ hở thì dập tức dùng tay đẩy mình vào. Cái quan tài cứ thế mà nhích từng chút một, Quyết chỉ chờ nó tiến lên rồi đạt chuyện mình vào trong. Chẳng mấy chốc thì cái hang đã đủ sâu để cho ba người trốn con hổ con thú kia thấy miệng mồi đã đến miệng mà còn thoát mất thì lồng lộn xung quanh cửa hang. Thế nhưng mà đàn đã quá tầm với của nó, tạm thời tên béo này không còn lo bị làm mồi cho hồi nữa. Thế nhưng mà tình hình của ba người lúc này vẫn rất là nguy hiểm. Vì nếu như là đất sập xuống thì khó lòng mà sống sót được. Con hồ thì vẫn ở ngoài miệng hang bên ngoài kia, không có cách nào khác thì mọi người đành phải chờ nó bỏ đi. Cái quan tài cứ từng bước từng bước mất hút vào trong lòng hang sâu hắm. Cả ba người nằm thấp thẳm hồi lâu trong bóng tối. Con hổ dường như là không còn điên cuồng như lúc nãy, nhưng mà nghe tiếng gầm gừ thì rõ ràng nó không hề bỏ cuộc mà chỉ đơn giản là bình tĩnh hơn đôi chút để chờ đợi con mồi mà thôi. Đàn khẽ nói như là sợ con hổ nghe thấy. Này, ta có nghe qua nhiều chuyện về những người bị hổ đuổi, phải trèo lên cây để trốn. Nhưng mà cái giống hổ này có khi ngồi đến mấy ngày mà không chịu bỏ đi đâu dù sao thì được ngồi trên cây vẫn còn sung sướng hơn ngồi ở cái hốc tối tăm ẩm thấp thế này. trong bóng tối tiếng thì thầm của đàn trầm trầm như thể đang kể chuyện ma vậy. dù ngọc và quyết hiểu rõ tình hình của mình nhưng đàn nói ra những chuyện ấy lúc này quả thật đã đánh đúng vào điều cả hai đang lo lắng. quyết và ngọc bây giờ dễ nhại mồ hôi. trong cái hang tối tăm này việc hít thở càng lúc càng khó khăn, dường như là không khí càng cạn dần. Chẳng những thế, thỉnh thoảng họ lại ngửi thấy cái mùi tanh hôi từ miệng con hồ phả vào. Cứ nghĩ đến xương thịt mình sẽ bị nghiền nát bởi cái bộ hàm sắc lẹm và tanh tưởi đó thì cả bọn đều lợm dọc. Thêm độ vài tuần hương thì Ngọc nói. Hay là chúng ta bỏ sâu vào trong hang? Đàn phản đối. Đừng, biết giờ đây có thứ quỷ gì. Còn mạnh nhà nó chứ. Quan tài mà cứ tự chui vào lòng đất. Át chẳng có gì hay ho đâu. Quyết bấy giờ mới nói. À, để tôi thử truyền vào xem sao Có gì thì sẽ gọi hai người Nói rồi chẳng đợi hai người trả lời Hắn dưới người bò sâu vào bên trong Vốn dĩ là cái hang này không đào ngang Mà đào hướng dốc xuống phía dưới Thành ra càng tiến vào bên trong Thì khả năng thấy lại mặt đất càng nhỏ dần Nhưng mà nếu không thử Thì sớm muộn gì cả bọn cũng làm mồi cho con hổ. Thực ra nếu bị hổ đuổi trên mặt đất Cả ba người liều lĩnh chống trà hoặc là bỏ trốn Thì cũng có một vài phần cơ may sống sót Khi nãy Ngọc và Quyết bị hổ đuổi kịp, nhưng nhất thời cũng chưa bị nó ăn thịt ngay. Thế nhưng mà một khi vừa chui vào trong cái hang ra, thì việc di chuyển vận động sẽ không còn được thuận lợi nữa. Hổ dữ đã trở sẵn ở bên ngoài, làm thế khác gì đưa cổ cho nó ngoạm. Chẳng những vậy, đàn ở ngoài cùng chân hướng ra phía ngoài, việc lao ra thì cũng không thể nhanh nhẹn được, thành ra cả ba đành phải thử hạ sách chui sâu vào trong. Nào ngờ Quyết bò chưa được một trượng thì nghe dầm một tiếng đất cát ở phía cửa hạt sạt xuống lấp đầy tới miệng hang. May mà không chú Ngọc và đàn Ngọc cả kinh ra lớn, nhanh bò vào trong mau. Ngay lập tức thì cả hai người bò sâu vào trong. Đất cát bấy giờ thì vẫn không ngừng rơi xuống. Rồi lại thêm một đoạn hang bị sạt, cả hai không dám chần chừ, cố gắng hết sức để bò vào bên trong. Ngọc và đàn đều có sức khỏe hơn quyết nên bò được một lúc thì đã đuổi kịp hắn. Phía sau hai người đất đá vẫn cứ sạt xuống. Nếu cứ tiếp tục sạc nữa thì tính mạng của ba người hiển nhiên là sẽ gặp nguy hiểm. Hẳn là chiếc quan tài chui sâu vào lòng đất đã tạo thành một cái hang, nhưng mà chất đất ở đây không tốt, nên chỉ sau một khoảng một thời gian thì vòm hang đã không chịu nổi mà sập xuống. Cả ba người lúc này đều nhận ra điều đó, nghĩ bộ tình thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi. Bởi vì cái quan tài chỉ nhích từng chút một, quá chậm so với tốc độ sạt lở. Có lẽ chỉ trong chốc nát nữa thì cả ba sẽ bị chôn sống. Nào ngờ đang lúc nghĩ như vậy thì đột nhiên quyết ra lên Này, bám vào chân mau, mau Trong hang tối tăm âm thanh văng lên thẳng thốt Hai người kia thấy vậy chưa hiểu ra sao cũng vội vàng làm theo Ngay lập tức thì cả Ngọc và Đàn đều cảm thấy có một lực kéo rất là mạnh mình về phía sâu trong hang Nguyên là quyết ép mình vào quan tài kia Chợt thấy tốc độ bò của nó không ngừng tăng lên Hắn liền nghĩ ra một kế là bám thật chặt vào quan tài Rồi nói với hai người kia bám vào chân nhau Cuối cùng cả ba người tạo thành một sợi xích, nhờ lực quan tài mà được kéo sâu thêm vào trong hang. Bấy giờ chỉ cả ba người trôi càng lúc càng nhanh, cũng may chất đất ở đây mềm mà êm như là phủ sa vậy. Sợi xích người cứ như thế mà trôi được một quãng, Chợt thấy đất cắt xung quanh thấm đẫm nước, rồi dần dần nước bắt đầu tràn vào trong hang càng lúc càng nhiều. Quyết và Ngọc đang kinh hãi, thì đàn ở phía sau bị nước vào miệng, vừa thổi phì phì vừa la lớn mẹ Cái quan tài này đang lao về hướng Nam Dù đàn nói không rõ nhưng mà Quyết và Ngọc đều hiểu Ý hắn muốn nói là chiếc quan tài đang tiến về phía sông Nhị Hà Thứ đất êm ái bao quanh họ nãy giờ chính là phù Sa Nếu quả đúng là như vậy thì tính mạng của mấy người khó mà tránh khỏi việc biến thành Giang Trành Giải thích Giang Trành giống như là hộ Trành Là loại hồn ma vốn chết đuối Vẫn dẫn dụ người khác chết đuối thay cho mình mới được sưu thoát Đan vừa nói đến đây thì liền bị nước ọc vào đầy miệng, ho dữ dội một hồi. Bấy giờ trong hang chỉ còn rất ít không khí, nước đã ngập lên gần đến nắp. Ngọc thấy nguy quá, liền hét lớn. Mau, mau lính thở đi. Chiếc quan tài lao vùn như là tiên bắn, dường như đất bây giờ nhã và mềm nên cỗ quan tài tiến lên phía trước cũng dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc nước đã ngập toàn bộ hang, cả bọn đều hiểu rằng cỗ quan tài đang ở dưới lòng sông. Cả ba người đều thấy tay chân mỏi dã rời vì cầm nắm lâu. Chẳng những thế quyết yếu nhất, đây là người ở đầu. Nếu hắn không chịu nổi mà bông tay ra thì cả bọn chắc chắn sẽ cùng chết ngạt. Con sông nhị hà này chiều rộng có đến chục rằm. Mặc dù gỗ quan tài trôi nhanh nhưng mà không biết liệu cả ba có chịu được trước khi mà sang đến bờ bên kia hay không. Qua một hồi thì cả ba đều thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, mấy lần muốn thả tay ra. Khi mà tình hình đang ngàn cân treo sợi tóc. Thì đột nhiên xuất hiện một vài bọt khí trong nước Những bọt khí nhiều dần rồi hình thành một lớp không khí mỏng ở phía nắp hang Bấy giờ cả ba người mới gieo thầm trong bụng. Chỉ một lúc sau, không khí đã chiếm đầy lòng hang Chỉ còn thấy thành hang ẩm ướt Không ai bảo ai thì mọi người đều hít lấy hít đở cái không khí Như thể ăn mừng vì mình vẫn còn chưa thành ma chết đuối Chiếc quan tài vẫn giữ nguyên tốc độ như thế mà lao đi phồn vụt trong lòng đất Mặc dù đã có thể hít thở bình thường nhưng mà vẫn chưa hết nguy hiểm. Nếu như cỗ quan tài này cứ chạy lòng vòng trong đất mà không chịu ngoi lên thì kết cục sẽ bị chôn sống của họ vẫn không thay đổi. Đột nhiên chiếc quan tài chuyển hướng, rõ ràng nó đang trồi lên phía trên. Quả thực chỉ trong một đêm mà ba người xuyết biến thành các loại ma khác nhau. Nào thì từ hồ trành, giang trành đến kiếp bị chôn sống. Bây giờ thấy tình hình khả quan như thế thì ai đấy tiểu vui mừng. Đất ngày càng khô và cứng lại chiếc quan tài cũng không thể tiến nhanh như trước được mà dần dần tốc độ cũng giảm đi. Nghĩ đến cái thời điểm đầu tiên khi mà cố quan tài nhích từng bước một thì ai đấy đều rất là sốt ruột lo lắng. Có điều nếu muốn nhanh thì cũng không thể làm được gì. Tính mạng của mấy người đều phụ thuộc cả vào cố quan tài đang trôn mà cách quái dị trong lòng đất này. Đang lo lắng như vậy thì đột nhiên chiếc quan tài băng qua một hòn đá nhỏ, khẽ nảy lên rồi lại vượt qua. Nhưng với tên chết đói quyết thì khác. Hòn đá trượt qua lưng của hắn, cọ rách một đường từ khớp vai, qua xương sườn rồi đến đầu gối của hắn. Mà xương hắn thì vẫn còn lồi ra ngoài nhiều, thành ra hắn thấy đau đớn thấu tim. Quyết vốn cắn răng chịu đựng, nhưng mà khi hòn đá va vào mắt cá chân thì hắn đau đến nỗi tê cứng cả cơ thể. Đất thời hắn không làm chủ được bản thân nữa, hai tay cứng đờ tuột ra khỏi cỗ còn tài. Kể ra thì việc quyết đến bây giờ vẫn có thể bám trụ được lại kéo thêm cả hai người kia cùng vượt qua một quãng đường dài như thế thì cũng là một kỳ tích rồi. cả ba người theo đà lao thêm được một đoạn nữa rồi dừng hẳn lại. chiếc quan tài dù không còn di chuyển nhanh nữa nhưng mà quyết không còn đủ sức đuổi theo mà chỉ làm thở hổn hển. bề rộng cái hang chỉ đủ chỗ cho người, bề rộng cái hang chỉ đủ chỗ cho một người, mà quyết lại đang ở đầu. vì thế nếu hắn không di chuyển thì hai người kia cũng sẽ không cách nào tiến lên thay chỗ hắn được. Ba người bây giờ nằm lặng trong hang tối. Trải qua một đêm đầy biến động, vừa đói vừa mệt, tất cả đều không hẹn mà tiếp đi. Không biết bao lâu sau, quyết trật tỉnh dậy, hắn nghe từ xa vọng lại tiếng gì dầm, như thể tiếng nói chuyện, rồi hắn nghe lang máng có giọng nói. Kỳ lạ thật! Giọng nói thứ hai hỏi lại, sao lại kỳ lạ? Giọng nói thứ hai này so với giọng nói trước thì trẻ hơn dặm già đác, người xem đi, cách quấn bọc phải thế này, hai lớp phải lót đan chéo nhau, còn lấy toàn bộ thi thể, lớp nọ chồng lên lớp kia đúng là một phần ba chiều rộng của quấn băng rồi mới đến áo quan. Mặc dù dường như là thiếu vải nên không quấn được trọn vẹn nhưng mà cách khâm liệm thế này thì rất là quen thuộc. Dặm trẻ nói, phải chăng ông muốn nói đến người đó sao? Dặm già đáp chính phải như vậy. Giọng trẻ lại nói Không đúng, chẳng phải nhà ấy đã Giọng giả chợt ngắt lời Ê, đâu mất hai bàn tay rồi Tiếp theo là có tiếng lục đục Dường như là hai người kia đang tìm kiếm gì đó Qua độ nửa tuần hương thì giọng già cất lên Lần này trong tiếng nói lộ rõ vẻ hoang mang Mất rồi, mất rồi Biết làm thế nào đây Giọng trẻ lại nói Lẽ nào là do bọn trọng mộ Giọng giả đáp Ta đã làm rất là kín đáo, không ai biết được chỗ Úc trôn cất thật sự cả. Bây giờ thì Quyết mới hiểu ra, rằng ba người đang ở rất gần lối ra. Chiếc quan tài hẳn đã đang ở chỗ hai người kia. Cứ theo hai người ấy nói thì họ đã chủ tâm kiến cố quan tài tự chui vào lòng đất, rồi sau đó xuyên ca cả sông Nhị Hà để đến đây. Có điều chuyện này xét ra thì có phần kỳ gì, Quyết vẫn thấy mơ hồ chưa hiểu rõ. Quyết thầm nghĩ không rõ ý đồ của bọn chúng ra sao nhưng mà những kẻ làm việc khuất tất với những người đã mất như thế hiển nhiên không thể là người tốt hắn lại nghe thấy bọn chúng dường như là nhắc đến nhà mình quyết đã được cha dạy rằng riêng trong giai đoạn thực hiện liệm thuật thì phải đuổi hết cả thân nhân ra quay màn kín mà hành sự phần việc này có thể được coi như là bí mật gia truyền tuyệt kỹ để đời thạo phạm vậy mà những người kia lại có vẻ là biết được ít nhiều bấy giờ cơ thể của quyết rất là mệt mỏi cơ hồ không thể động đậy được tay chân, mỗi lần thử cố gắng đều thấy đau nhức khắp nơi. Quyết lại thầm lo hai người ngoài kia là kẻ gian, nếu hắn kêu lên không biết chúng có cứu hắn hay là đem thủ tiêu luôn. đang nghĩ ngợi như thế, đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng kêu từ sâu trong hang. cứu, cứu! thì ra lúc này đã đã tỉnh lại, hắn thấy có tiếng người nói chuyện, nghe không rõ đầu đuôi thế nào liền mở miệng kêu cứu. Quyết cả kinh có muốn ngăn lại đàn thì cũng chẳng còn kịp nữa. cái tên béo này miệng cũng không to kém thân thể, mở mồm kêu cứu hiển nhiên vặn hết 10 phần công lực. mà cả bọn đang ở sâu trong hang thanh âm vọng ra nghe rõ muồn bột. tiếng đàn kêu cứu được một lúc thì quyết thấy có tiếng động, dường như có người đang bò vào trong hang tối. rồi hắn thấy có một bàn tay lớn chụp lấy bả vai mình lôi ra. bấy giờ quyết toàn thân không thể tự chủ, đành để cho người ta muốn làm gì thì làm. Quyết vừa ra khỏi miệng hang thì thấy thân thể mình nhẹ hẫng trong phút chốc hắn rơi đánh bạch một tiếng, đầu chạm xuống đất trước. Hắn vốn đã đau đớn sẵn, chịu thêm cú va đập này, hồn phách liên mây lập tức liền ngắt đi. Không biết qua bao lâu, Quyết tỉnh dậy. Hắn thấy tay chân mình không thể nào mà cử động được. Mất một lúc hắn mới nhận ra mình đang nằm trong một không gian tối tăm, chỉ có ánh sáng vàng phọt từ, phát ra từ ngọn đèn dầu treo trên cao. Quyết nhìn xung quanh thấy có hai bóng đen đang nằm trên đất, chính là Ngọc và đàn Cả ba người bị trói nghiến, không thể nào tài nào cử động được. Lúc này cả Ngọc và đàn tỉnh lại nhưng mà miệng bị nhét đầy dè, thành ra cả bọn không thể nào nói chuyện được với nhau. Có tiếng bước chân xa xa, rõ ràng là của nhiều người. Một người nói: Thưa cụ, việc cụ dặn chúng tôi, e là đã làm hỏng mất rồi. Không hiểu ở đâu ra mới được ăn trộm mộ, cắt đi đôi bàn tay. Cái xác đã đưa về rồi, còn dẫn theo ba tiên không rõ lai lịch thế nào. Có lẽ chính là lũ trộm ấy. Chúng tôi đã tạm thời cho chúng lại, đang giam ở phòng bên. Xin cụ thứ lỗi cho. Không biết liệu có thời gian nữa không để chúng tôi thử cố gắng lại. Đây chính là giọng nói già mà Quyết đang nghe thấy khi mà vừa tới đây. Lại có tiếng đáp lại. Việc này thì cũng không cần thời gian quá gấp gáp. Nhanh được ngày nào chỉ hay ngày đấy. Có điều các vị có nói đến việc. Cái xác có cách khâm liệm giống nhà họ Phạm là sao? Một tiếng nói khác đáp. Dạ, đúng là như vậy. Nếu cứ nhìn vào cái cách bó xác thì đúng là liệm thuật, có điều làm hơi cầu thả. Giọng kia nói, nhà họ Phạm có liên quan rất hệ trọng đến chấn quốc hội. Cách đây mấy ngày ta còn được gặp một người. Bây giờ thì quyết giật mình nghĩ, nghe bọn người này nói chuyện không phải là nhà mình rồi. Nhà mình không có quan hệ gì với chấn quốc hội cả trước nay chưa từng nha nhắc tới. Chả lẽ có một nhà họ phạm nào nữa cũng làm nghề khâm niệm hay sao? Nhưng giọng nói vừa rồi lại có tiếng động. Quyết thấy cánh cửa gỗ cách hắn không xa mở ra, cửa gỗ nặng nề, lại ở nơi ẩm mốc, tiếng kêu vừa đục vừa rèn vang. Trước mắt Quyết xuất hiện ba người, một người cao lớn vạm vỡ, tay cầm đèn dầu, một người khác cho là tầm khoảng bốn năm tuổi, mái tóc hoa râm, râu cũng bạc một phần. Người còn lại là một cụ già tóc dâu đen nhánh nhưng mà da rẻ nhăn nheo. Quyết vừa nhìn mặt thì liền giật mình kinh ngạc. Trước mặt hắn chính là cụ tà ao. Gã thanh niên vạm vỡ quay qua cụ tà ao nói. Dạ thưa cụ, đây là mấy tên mà chúng tôi tìm được trong hầm. Còn quan tài thiểu đằng kia, mời cụ qua xem. Quyết nhìn kỹ thì đúng là cụ tà ao bẻ la lớn. Cụ tà ao? Gã thanh niên thì hắn gọi cụ tà ao liền xong đến đạp vào ngực hắn một cái đau đến nghẹt thở khiến hắn phải ho sặc sụa một hồi gã thanh niên mắng mạnh mày chuyện lúc hỏi tội mày đâu cụ tả ao thấy quyết gọi đúng tên mình bèn kéo gã thanh niên sang một bên rồi hỏi quyết khoan khoan khoan sao người biết tả quyết đáp cháu đây cháu đây mà cụ cụ không nhận ra cháu rồi sao cháu là quyết đây cụ tả ao dẫn mình dỡ đèn soi cho rõ rồi sai gã thanh niên lấy lại một xô nước lớn. Gã thanh niên kia đối với cụ tả ao có thái độ rất là cung kính. Nghe cụ sai thì vâng dạ rồi lật đặt đi ngay. Một lúc sau gã thanh niên chạy về mang theo một cái xô lớn đầy nước. Cụ tả ao bèn hắt một ít nước lên mặt quyết, lại lấy tay áo lau mặt choán thật kỹ để nhìn cho rõ. thì ra vì cả ba người vừa trong hang tối đầy bùn đất, mặt mũi đều lấm lem không nhận rõ được khuôn mặt đến khi bị trói thì cũng không ai quan tâm đến việc cả bọn dơ giấy hay sạch sẽ. Thành ra khi mới nhìn sơ qua thì cụ tả ao không nhận ra được đó là quyết. Cụ tả ao thấy rõ đấy là quyết thì giận mình, kêu gã vạm vỡ lập tức cởi trói cho ba người. Cụ nắm lấy tay hắn nói, «Ê, sao lại cậu ở đây? mà khoan khoan, khoan án kể. Mau thay quần áo, tắm rửa, ăn cơm nghỉ ngơi đi đã. Xem ra cậu mệt mỏi lắm rồi." gã thanh niên vạm vỡ lập tức hiểu ý đưa ba người đi ngay tắm rửa xong xuôi thì mấy người được ăn một bữa cơm no nê lúc này quyết có rất nhiều hoài nghi thành ra hắn ăn không được ngon nhưng mà theo thói quen hễ được ăn là phải ăn cho no rồi mới tính đến những chuyện khác ăn xong thì gã vạm vỡ đưa ba người đến ba căn phòng sắp xếp cho ai nấy chỗ ấm rồi mới toàn bỏ đi gã vừa quay lưng quyết vội gọi với theo này tôi chưa muốn ngủ tôi muốn gặp cụ tả ao lần này gã vặn vỡ tỏ thái độ rất là cung kính nói được rồi nếu cậu muốn vậy để tôi dẫn cậu đi gã vặn vỡ đưa quyết qua một hành lang dài rẽ qua rẽ lại một hồi thì mới đến phòng cụ tả ao khi mà quyết bước vào thì thấy cụ đang ngồi cặm cụi viết quyết vốn là cũng biết chữ thấy trên bàn có mấy cuốn sách xếp thành chồng cao ngất trên cùng là một cuốn có viết ngay ngắn mấy chữ tả ao chân truyền tập cụ tả ao thì hắn thì vui mừng lắm Vì trong lòng cụ cũng chưa hết băn khoăn là tại sao hắn lại ở trong hăng tối. Cụ nói, đây rồi đây rồi, cậu bé, lại đây, lại đây nào. Giọng điệu cụ tà ao rất là nhẹ nhàng, chiều mến, giống như là giọng ông gọi cháu, khiến Quyết cảm thấy rất là gần gũi, thân thuộc. Hắn mặc dù vẫn nghĩ những người liên quan đến chuyện cố quan tài đều là không tốt đẹp gì, mà cụ tà ao lại có liên quan đến chúng nhưng mà hắn vẫn cứ tin cụ là người tốt. Hắn nhất thời vẫn chưa hiểu rõ nội tình trong thâm tâm rất hiếu kỳ muốn hỏi cho biết rõ, à, cụ ơi, cụ kể cho cháu nghe chuyện cỗ quan tài kia đi. cụ tả ao nói, ta thì cũng đang muốn biết chuyện lưu lạc của cậu đây, kể cho ta nghe trước được không? việc cỗ quan tài dài dòng, thư thả ta sẽ cho cậu biết. quyết rất là kính phục và tin tưởng cụ tả ao, hắn nghi vấn trong lòng mình chẳng sớm thì muộn cũng sẽ được cụ giải tỏa. nghĩ như vậy hắn bàn đem mọi chuyện nhà cao tiến kể lại cho cụ nghe một lượt. Không thiếu sót một chi tiết nào Cụ tả ao ngồi trầm ngâm lắng nghe Quyết kể rất là cẩn thận Chỗ nào chưa rõ thì cụ hỏi lại kỹ lưỡng, cạn kẽ Từ khi bắt đầu đến lúc kể xong xuôi Thì chén trà trước mặt cụ đã nguội lạnh Bấy giờ thì cụ nói Thì tên cao tiến này thật là nguy hiểm Đến giờ thì đến lượt ta kể chuyện cháu nghe Bởi vì việc này đầu đuôi có căn nguyên sâu xa Nên ta cần kể cho cháu nghe cặn kẽ Cháu cũng cần biết cẩn thận Quyết thấy cụ tà ao nói giọng nghiêm trang, đoán là bên trong có nội tình phức tạp để nói. Dạ vâng, thưa cổ. Cụ tà ao nói, cháu có biết ai là thủy tổ của dân tộc Việt không? Quyết đáp, dạ thưa cổ, cháu nghe các cụ trong làng kể lại thì đó là Kinh Dương Vương. Cụ tà ao nói, hay, hay lắm, đúng là như vậy. Kinh Dương Vương ngài tên húy là Lộc Tộc. Nam vua cả một vùng đất rộng lớn, phía bắc tới sông Dương Tử đến cả vùng hồ Độc Đình, phía nam tới nước Hồ Tôn, phía đông đến Đông Hải, còn phía tây là đến Ba Thục. Ngài sinh hạ được một người con, tên gọi là Lạc Long Quân. Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh ra bọc trăm trứng nở ra trăm người con. Trong số này thì 50 theo ra xuống biển, 50 người theo mẹ lên núi. Lạc Long Quân xưng là Hùng Hiền Vương. Về sau thì đời nọ, nối tiếp đời kia, hậu duệ của ngài chuyển qua đến 18 đời, lấy Phong Châu là nơi trọng yếu của nước nhà, hùng cứ một vương rộng lớn, tên gọi nước là Văn Lang. Quyết tuy không biết rằng Kinh Dương Vương có tên húy là Lập Tục, nhưng mà hắn biết chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Cái truyền thuyết ấy thì hắn nghe được kể đi kể lại rất nhiều lần, cho nên đã thuộc lòng lòng. Có điều hắn chưa hiểu vì sao mà Kinh Dương Vương lại liên quan đến cố quan tài di động. Nhìn sắc mặt ngơ ngác của Quyết thì cụ tà ao hiểu ý ngay, cười lớn nói, cái chuyện cố quan tài hãy cứ từ từ, chúng ta đang nói chuyện này cái đã. Rồi cụ lại nói tiếp, cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ hồng bàng. Lúc đó thì nước Văn lang của chúng ta là một quốc gia hùng mạnh, dân tộc Việt ta, việc trồng lúa, săn bắt đánh cá, đi thuyền, đi biển, đều giỏi giang. Chẳng những vậy mà chúng ta có nền văn hiến rất là phát triển. Việt tộc chúng ta có thứ chữ viết gọi là khoa đầu. Việc có chữ viết rất là quan trọng, vì ta có thể tự ghi chép lại lịch sử nước nhà, có thể lưu lại những kinh nghiệm trong sản xuất và chiến đấu. Về triết học thì chúng ta có vạn vật thuyết. Thuyết này thì dựa trên tấm bản đồ hình gọi là vạn vật đồ, mà người Tàu khi lấy mang về theo diệt nên thành là hạt đồ và lạc thư đó. Chẳng những vậy, quân đội Văn lang là một quân đội hùng mạnh thời bấy giờ chúng ta tuy không đông nhưng mà binh lính thiện chiến lại được trang bị vũ khí đồng thau tốt, ta chế được loại nỏ liên hoàn có thể bắn được nhiều phát một lượt, gọi là nỏ liên châu. ưu thế từ thứ thần tiễn này đã tạo nên mối kinh hoàng cho giặc phương Bắc và ngay cả đến nước Tần hùng mạnh đã thống nhất các chư hầu thành một đế quốc Trung Hoa đồ sộ, thì cũng không thể nào tiêu diệt được tộc người Giao Chỉ chúng ta nói đến đây thì gã thanh niên vặn vỡ có cửa mang tới một ấm trà mới còn đang bốc hơi ngói nghi ngút hương trà thoang thoảng dịu ngọt chỉ ngửi mùi hương thôi thì cũng có thể biết là hạng cực phẩm cụ tả ao chậm rãi rót hai chén một chén đặt trước mặt quyết cô nâng chén trà còn lại uống một hớp, chẹt một tiếng thật là sàng khoái như là muốn thẩm thức cho hết cái đậm đà rồi mới nói tiếp chuyện xa xưa tóm lược lại là như vậy Còn có biết sử tàu ghi thế nào về việc nước ta lập quốc hay không? Quyết biết cụ hỏi như vậy, để chỉ nói tiếp nhưng mà vẫn trả lời. Dạ, cháu không biết ạ. Cụ tả ao gật đầu rồi nói. Nguyên sử tàu ghi chép là Ở bộ gia ninh có người lạ, dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là hồng vương, đóng đô ở văn lang, hiệu là văn lang. Cụ tà ao lại hỏi Con có biết tại sao lại có từ dùng ảo thuật không? Thế quyết khẽ lắc đầu, cụ Tào ao bèn nói, đó chính là ám chỉ về huyền thuật hay là pháp thuật. Dù sự tàu chỉ nhắc đến ảo thuật của người lạ, nhưng thực ra từ đời kinh dương vương, Việt tộc đã có trình độ huyền thuật cực kỳ ao thâm. Tổ tiên ta từ thời khai thiên lập địa đã trú ngụ trên vùng linh địa, nhưng đất linh thì lại cũng là đất giữ, vùng ấy thì vốn là nhiều ma quỷ. Xung ngoài quần quận, thiên nhiên khắc nghiệt. May mắn thay, đất địa linh sinh nhiều nhân kiệt. Chẳng những dân tộc ta có lắm tướng tài, mà còn có nhiều người sinh ra đã có khả năng áp chế ma quỷ, có phép thuật rời núi lấp sông. Những vu nhân, tức là các phù thủy theo cách gọi xa xưa, nước ta từ thời đó đã có pháp thuật cao thâm khó lường rồi. Chỗ ấy thì chúng ta đã biết dùng pháp thuật để luyện âm binh, những chuyện đi mây về gió, điều khiển thủy sơn, Hô mưa gọi gió, chế bồ luyện ngài thì đều thông tưởng cả. Việc ấy về sau lại được lưu lại rất nhiều truyền thuyết như là chuyện Kinh Dương Vương đánh đuổi thần xương Cuồng, hay là Lạc Long Quân ngài bản thân cũng là một phù thủy đệ nhất phẩm, thậm chí có thể điều khiển sai khiến được quỷ dạ xoa Theo truyền thuyết thì, ngày sai dạ xoa ở Thủy Phủ cấm hài thần nổi sóng, nhờ đó mà tiêu diệt được ngư tinh tại Biển Đông. Họ tập hợp lại cùng nhau dùng pháp thuật để bảo vệ đất nước. Những lạc vua này rất là quan trọng trong việc vệ quốc, bởi vì cái thời bấy giờ thì trong sự chiến tranh, nếu chỉ có binh hùng tướng mạnh mà không có vua nhân trợ lực thì thành sự giảm bớt đi rất nhiều. Số lượng vua nhân dưới thời Hùng Vương có đến vài nghìn, dù được phong tức hiệu nhưng mà các lạc phu hoạt động cực kỳ bí mật. Họ dù đắc lực trợ thủ giúp vua nhưng mà tên tuổi của họ không bao giờ được ghi vào sử sách. Ấu đó cũng là những thiệt thòi của các lạc vu vậy. Pháp thuật của những lạc vu nước ta bấy giờ thì cao hơn hẳn pháp thuật của các phù thủy bên Tàu. Chính vì vậy mà người Hán mặc dù người đông thế mạnh, nhưng mà mỗi khi mà có ý muốn đánh chiếm văn lang thì một là ngại quân lực thiện chiến nước ta, hai là sợ thần tiễn liên châu, giáo sắc đồng tốt, ba là e ngại pháp lực cao cường của các lạc vu, cho nên đều trùn bước. Vu nhân lạc việt có thể dễ dàng điều khiển lừa nước muông thú hồ phòng hoán vũ rời núi đập bể nhờ có những pháp thuật ấy phần lớn lợi thường nhưng về phía người hán chúng ta quyết hỏi dạ tại sao những lạc phu nước ta lại giỏi hơn những nước khác à cụ tả ao nói tố chất tự nhiên là một phần quan trọng trong huyền thuật nhiều người sinh ra đã là một phù thủy cao tay ấn rồi thứ tự này từ khi sinh ra 10 phần đã định được 8, 2 phần còn lại là do phần đấu tu luyện mà thành. Như con cũng vậy thôi. Con sinh ra đã là Vu nhân, phẩm hạng cao hơn cả hẳn ta. Thành ra không cần luyện tập hay là hiểu biết gì nhiều thì cũng có thể điều khiển được ma quỷ. Như con thì cũng vậy thôi. Con sinh ra đã là phu nhân, phẩm hạng cao hơn hẳn ta. Thành ra không cần luyện tập hay là hiểu biết gì nhiều thì cũng có thể khiến cho ma quỷ không dám lại cần và cũng không dám ám hại. Con thử nghĩ mà xem. Nếu không vì thế thì sau khi con thấy âm binh của Cao Tiến, liệu cái mạng của con còn có được hay không? Dừng lại một chút, cụ tả ao lại nói tiếp. Rồi lại nói, tố chất này mạnh hay yếu thì tùy vào thời điểm khi mình sinh ra tức là thiên, sinh khí trong mạch đất tức là địa, và huyết thống của người đó tức là nhân. Vùng đất của dân tộc Việt chính là nằm ngay trong địa thế lăng vĩ cực thịnh từ đỉnh Hi Mã Lạp Sơn, nơi hội tụ linh khí từ trên trời giáng xuống, hình thành đường Long mạch đi từ cao nguyên Tây Tạng dọc theo biên giới Thiên Trúc đến cao nguyên Phần Nam. Sau đó đường Long mạch này chạy đến dãy Hoàng Liên Sơn, rồi tỏa ra trên vùng sông nước và hạ thủy ở vùng Hạ Long. Thăng Long xưa và Đông Kinh này quy tụ được thế núi chầu sông tụ bao gồm tám dãy núi tập trung hướng về, lại có sông ngòi dẫn truyền khiến sinh khí tập trung tức là thiên sơn vạn thủy triều lai, can chi bát quái trong ngoài tôn kinh Nằm ngoài trên mảnh đất quý ấy thì sinh khí quy tụ, huyệt kết tụ nhiều nơi, toàn là loại huyệt chân quý Sinh trưởng trong hình thế phong thủy đẹp như thế, thì người đại Việt ta chẳng những có thể xây dựng đất nước phồn thịnh, mà văn tài võ lực uy chấn trưa hầu Kể về Pháp Năng thì chúng ta so với các dân tộc đáng giềng được xếp vào hạng thượng thừa đấy Cái từ dùng ảo thuật trong sử tàu kia Chẳng qua là quá e sợ nên phải nói tránh đi mà thôi Ta đã nói rồi Người Việt cổ ta vốn có chữ viết Nhờ đó ghi lại lịch sử từ rất sớm Bộ sử đó gọi là Văn lang Sử Ký Khi mã viện đánh nước ta Chẳng những đã tịch thu hết sản phẩm như là Đồi mồi chim trí bảo ngư tổ yến Mà còn thu thập quốc bảo là trống đồng Đem về nước để đúc tượng dân vua Nhưng mà cái điều độc ác nhất Chính là chúng đốt tất cả những sổ sách của chúng ta. Chúng còn cấm không cho dùng chữ khoa đầu, khiến cho chúng ta cũng mất luôn loại chữ viết này. Giờ thì có chăng chỉ còn lưu lại trên con bài tổ tôm là không thể xóa được mà thôi. Cụ tà ao ánh mắt lộ vẻ xót xa xúc động, giọng nói vừa hồng tráng lại vừa bi ai, ngậm ngồi một lúc thì cũng nói tiếp. Sau này thì thục phán, chúa Tây Vu lên nắm quyền, lại khiến cho nước nhà xảy ra một biến động từ ấy thì các lạc vu bị phân tán đi nhiều nói đến chuyện này thì phải kể đến một người cực kỳ quan trọng đối với văn lang người ấy nguyên là thống lãnh các lạc vu gọi là đại lạc vu đại lạc vu là chức vụ giống như là nguyên soái chỉ huy các lạc vu tại các châu huyện trong cả nước người này chịu trách nhiệm lập tuyến phòng thủ chống lại kẻ thù xâm lược ngoài ra khi mà có mất mùa hạn hán này là thiên tai đột lội thì đại lạc vu chính là người chủ lễ lập đàn tế trời đất cầu mưa ngăn lụt. Thời kỳ ban đầu thì người ta thi tuyển Đại Lạc Phu. Vua. Vua Hùng chọn từ hàng ngàn người trong nước thì mới tìm ra được một người có tài phép nhất. Rồi đến thời Hùng dệ Vương, Đại Lạc Phu là Đào Lạc. Người này và một Lạc Phu khác tên là Phạm Tôn đều xin Hùng Vương gả con gái cho. Bấy giờ thì Đào Lạc mặc dù pháp năng cao thông nhưng mà đã 60 tuổi, mà mỹ nương mới 16. Trong khi đó thì Phạm Tôn vốn sinh ra từ đất Thiên Tàn Viên, tương truyền rằng ông ta được thần linh nơi ấy dạy cho vu thuật, là một vô nhân trẻ nhất trong nước được phong tước là phu. Chẳng những pháp thuật cao cường mà văn tài võ lực đều xuất chúng. Nếu so với mỹ nương thì thực là trai tài gái sắc. Hiển nhiên thì vô Hùng muốn chọn Phạm Tôn làm rể. Đào Lạp biết ý nên rất đố kỵ. Hắn cậy vào phép thuật của mình để mưu phản. Cuối cùng Phạm tôn đã đấu một trận sống mãi với cả Đào Lạp. Đào Lạp thì vốn xuất thân từ nơi sông nước nên thông thạo thủy pháp, dựa vào thế nước đà giang mà tranh tiên. Phạm tôn thì lại nhờ vào núi tổ tàn viên để phản kích. Và cái trận chiến ấy kéo dài đến một tháng. Trong một tháng này thì đôi bên giao tranh ác liệt lắm, phân bì từng ly từng tí một. Cuối cùng thì Phạm tôn chiến thắng. Đào Lạp trước khi bị áp chế, giải vào ngục còn lập một lời nguyền rằng. Nam nhân bất thọ ngũ bách niên, Việt tộc bất gà hàng cuồng thủy. Cái lời nguyện ấy thì có nghĩa là nước Việt từ giờ về sau, nếu không có ai sống được 500 năm thì các pháp thuật trị thủy không còn linh nghiệm nữa. Đây là một lời nguyện hết sức là độc địa, bởi thuật trị thủy là một trong những thành tiệu cực kỳ quan trọng, chẳng những đối với giới vua nhân mà còn đối với sự tồn vong của nước nhà. Trước kia thì việc tộc ta dựa vào các pháp lực khiển thủy thì mới dễ dàng tồn tại được trên vùng đất sông ngòi chẳng chịt thế này. Sau khi mà có lời nguyền trên lãnh thổ nước ta đê điều đều phải củng cố hàng năm, tiêu tốn là không biết bao nhiêu tiền bạc nhân mạng. Trận chiến năm ấy, Đào Lạp dùng sức mạnh Đà Giang mà công kích, Phạm Tôn vận dụng uy lực của Tàn Viên Sơn mà chống chọi Bởi vậy nên tất cả các con sông đều hướng về Đông mà chảy. Riêng có con sông Đà quần quận dữ rồi là bị núi tàn chặn lại, cho nên nó phải ngược mạng Bắc rồi mới chảy ra biển được. Về sau thì trong truyền thuyết, Đào Lạp được gọi là Thủy Tinh, còn Phạm Tôn là Sơn Tinh. Chính là câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh mà ai cũng biết đó. Quyết kinh hãi. Thì ra, chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là có thật. Cụ Tả Ao nói, truyền thuyết chính là sử miệng đó con ạ. Rồi cụ lại từ tốn nói tiếp, mà lại nói, Hùng Dệ Vương là người hiền lành nhân nghĩa, ngài thấy Đào Lạp đã thua, nên chỉ bắt giam rồi hãm yểm chứ không có giết. Tiếp đó thì ngài phong cho Phạm Tôn làm đại lạc vua. Đào Lạp làm đại lạc vua được mấy chục năm, trong lòng từ đâu đã có ý cướp ngôi vô hùng. Vậy nên hắn thường xuyên dùng tiền bạc mua chuộc, dùng pháp năng yểm hãm các lạc vua, lạc hầu, lạc tướng. Ảnh hưởng của hắn trong triều rất là lớn. Hùng Duy Vương thì không biết điều này. Một hôm thì Đào Lạp được thủ hạ cũng lén thả ra. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Đào Lạp đã tập hợp tay chân, dùng mưu giết được Phạm Tôn. Bấy giờ lại ngay lúc Tần Quốc phương Bắc hùng mạnh, thống lĩnh là đồ thư đem quân đánh tộc Âu Việt, tiến rất sâu vào đất lạc Việt. Thủ lĩnh của Âu Việt bị giết, các tù trưởng Nam Cương, Mường Một, Na Hang, Đại Man. Bản ti, hội binh lập ra một thủ lĩnh mới là Thục Phán. Người Lạc Việt vốn không phục Đào Lạc nên đã giết chết hắn, cùng nhau tôn Thục Phán nên làm vua. Âu Việt và Lạc Việt cùng hợp sức lại kháng thần, sau đổi tên nước là Âu Lạc.